Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lăng Phong, em, em Em vừa nói cái gì? Tiêu Lăng Phong hỏi, trên mặt để vẻ không thể tin được Em Điện thoại trong tay, đường nhã đỉnh rơi xuống Mình vừa mới nói cái gì, bọn họ đã nghe thấy cái gì? Lại nghe nhầm đúng không? Bạn tay đang nắm cổ tay của đường nhã đỉnh có chút run dày Chuyện này không liên quan đến em, có phải không? Hả? Lăng Phong, anh hãy nghe em nói em Đường nhã đỉnh muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy thái độ tức giận này của tiêu lang phong đột nhiên cô không biết mình nên mở miệng như thế nào tại sao lại làm như vậy Lăng phong trước tiên anh hãy khoan nóng giận tìm sự tình quan trọng hơn lên ra đứng bên cạnh lo lắng nhắc nhở người của tiêu Lăng phong vào phòng theo từng nhịp thở anh vốn chỉ định đến hỏi đường gia đình có biết đường cát nguyên đang ở đâu nhưng dù có nằm mơ anh cũng chẳng thể nào ngờ rằng mình sẽ nghe thấy diệu tình mất tích là có liên quan đến đường gia đình hơn nữa còn là do cô cẩn thận bày mưu tính kế chuyện này quá đáng sợ Không phải như anh nghĩ Anh nghĩ em giải thích đã Đường Nhã Đình luôn cố nhìn Tiêu Long Phong Cô chưa bao giờ nhìn thấy mình vô dụng đến vậy Trước nay cho dù cô nói cái gì Thì Tiêu Long Phong cũng đều tin tưởng Thậm chí không cần cô phải giải thích lời nào Nhưng hôm nay thì sao Em nói đi anh nghe Tiêu Long Phong điều chỉnh nhịp thở Nhã Đình sao cô có thể làm ra chuyện như vậy Thấy Tiêu Long Phong đang cố gắng kiểm Li Sa mở miệng hỏi Cho dù cô có ghét diệu tinh đến thế nào đi chăng nữa Cũng không thể đẩy cô ấy vào tay cha cô Ông ta là người như thế nào? Cô cũng biết rõ mà đúng không? Cô nói nhanh lên, cha cô đang ở đâu? Chị nữa sẽ không kịp mất. Đường Nhã Đình nhìn lên xa chằm chằm, lúc này mà cô ta còn qua gió thổi lửa. Em không có. Đường Nhã Đình lắc đầu. Nói cho anh biết, cha em đang ở đâu? Tiêu Lăng Phong nhẫn nhịn cơn giận của mình. Lăng Phong, em không có, tin em đi, thật sự em không có làm. Đường Nhã Đình lắc đầu nguồi nguội. Nhã Đình, nói cho anh biết cha em đang ở chỗ nào? Tiêu Lăng Phong lặp lại. Nói. Lạnh lùng quát một tiếng Tựa như là vừa len qua hầm bằng núi tuyết Đường Nhã Đình nhìn Tiêu Lăng Phong Giám về này của anh thật sự rất đáng sợ Vì vậy anh đã xác định chuyện này là do em làm Đường Nhã Đình thu hồi sứa sợ hãi hỏi Tiêu Lăng Phong em cho anh biết Em không biết em không biết Cô lớn tiếng gào thét Nhã Đình sao em có thể làm ra chuyện như vậy Giọng nói của Tiêu Lăng Phong Có chút gì đó vừa dươn dày mà cũng vừa đau đớn Anh đã nói rồi Anh nói hai người không có gì Đường Nhã Đình cắt đến lời nói của Tiêu Lăng Phong Nhưng nếu hai người không có gì Thì tại sao anh lại khẩn trương như vậy Tiêu Lăng Phong anh thừa nhận đi Anh đang lo lắng đang đau lòng Tại sao phải làm như vậy Hình như anh rất đau tay của anh cũng run dày Em ghét cô ấy đừng Nhã Đình quát Tiêu Lăng Phong đúng chuyện này là do em làm Em sẽ không nói cho anh biết cuối đang ở đâu Anh chờ mà nhà xác à đi tiện kia đi Mà nhiều oán hận và mất mát Bên đèn em mới lâu nay Cuối cùng thì cũng đã bộc phát Đường Nhã Đình run dày giờ khắc này đột nhiên cô lại không còn muốn diệu tinh bình an nữa em tiêu long phong giơ tay lên nhưng cuối cùng cũng không ra tay anh nhìn dáng vẻ oán hận của đường nhà đình nhắm chặt mắt sau đó từ từ mở ra anh muốn đánh em đường nhà đình nhìn tiêu long phong nhẹ nhàng mỉm cười anh có rất rồi cũng vô dụng thôi cha em chính là không bằng cầm thú anh chờ nhận xác của diệu tinh đáng thương kia đi tiêu long phong gật đầu nở nụ cười châm biếm đầy thất vọng Nhã đình sao em lại trở nên như vậy em vẫn luôn như vậy đường nhã đình ngẩng đầu nhìn tiêu lang phong trước đây lúc mọi chuyện là do cô làm thì tiêu lang phong vẫn luôn lựa chọn bao dung và tha thứ thế nhưng lần này cô không hề làm lúc cần sự tin tưởng của anh nhưng anh lại lựa chọn nghi ngờ tiêu lang phong anh đúng là một tên ngu ngốc lang phong cô hãy ẩn ý em tìm cha em giúp đỡ diệu tin sẽ không sao đâu ly gia kéo cánh tay của tiêu lang phong thức thời ăn ủi anh ly gia chưa bao giờ cảm thấy mình lương thiện đến vậy nhìn dáng vẻ nhếch nhác của đường nhã đình ý cười trong mắt cô ta càng đậm hơn Đường tiểu thư Không phải tôi nên cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội Biểu diễn sự lương thiện sao Tiêu Long Phong gật đầu Đúng, vẫn là tiềm Diệu Tinh quan trọng hơn Anh đó sót xoay người Mặc kệ được nhà đình đang khóc lóc rùn rầy Trên sàn nhà Điện thoại của Diệu Tinh lại vang lên Nghe tiếng chuông quen thuộc Diệu Tinh cố gắng bỏ dậy Nhìn về phía chiếc điện thoại Lớn tiếng kêu cứu Nhưng giờ phút này Cô giống như một con cừu non nằm trên giường Mặc người chém giết Nhìn gương mặt đầy hưng phấn của đường Cát nguyên Và dụng cụ ông ta vừa lấy ra, cô sợ đến phát run. Nhưng một chút dứt lực để động ngón tay cô cũng không có. Trên cánh tay của cô đã có hai vết soi, dấu vết màu đỏ trong thật giữa tờ trên làn da trắng như tuyết của cô. Cậu xin ông đừng thấy đây! Diệu tinh khóc nước nở. Cậu xin ông! Nếu tôi biết mềm lòng thì ngay cả con gái tôi cũng sẽ không nói tôi không bằng cầm thú rồi. Tổng giám đốc đường tôi van ông! Diệu tinh không ngừng kêu khóc. Tôi còn nhỏ hơn cả đường tiểu thư. cậu xin ông bỏ qua cho tôi! à nhỏ hơn cả con gái tôi giờ như ông ta nghe được chuyện cười xem lại nào ở trong tay tôi cô cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.